Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 415 liếm khí thuật. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện ha Haha, xem ra tiền bối không phải đường xa qua nơi này mà lúc trước. Bế quan ở nơi danh sơn nào đó đối với tình hình châu gần đây biết. Rất là ít. Là thiên nhân nghĩ vậy nói ra. Lâm Hiên không phản bác đối phương đã nghĩ như vậy hắn đỡ phải tốn nước miếng giải thích không sai, bản nhân quả thật xuất quan chưa? lâu bây giờ tình thế u châu như thế nào? điều này là thiên nhân không trả lời, lại quay đầu liếc mắt nhìn. đệ tử phía sau châm trước mở miệng tiền bối, không phải là vãn bối? không biết mà ở nơi này nói chuyện quả thật không tiện. tiền bối nếu không chê trước tiên xin mời đến chỗ soàng xính của bổn môn. Lâm Hiên nhìn theo ánh mắt của hắn để tử chiêu dương môn tu vi mặc dù Không cao nhưng chân tay lại có chút nhanh nhẹn Không chỉ đem chiến Lợi phẩm thu vào còn xóa gọn dấu vết của cuộc giao tranh hiển nhiên Không phải lần đầu làm chuyện này Lâm Hiên im lặng trên mặt như đang nghĩ tới điều gì đó Đối phương cẩn thận như thế, Chẳng lẽ khu vực này đã bị âm hồn môn Chiếm lính Là môn chủ được rồi La thiên nhân nghe được vậy trên mặt vui vẻ liền truyền âm cho đệ tử Hắn đương nhiên là muốn sớm rời khỏi chỗ thì Phi này vòng qua Lâm Hiên thi lễ một cách tiền bối Xin mời o v k q m Lâm Hiên gật đầu Sau đó liền theo những đệ tử chiêu dương môn kia Độn quang bay về phía trước Trên đường đi Là thiên nhân cực kỳ cẩn Thận không chỉ là phái hai người đi trước dò đường Lại dặn dò nhưng Người khác đem linh khí vi động trên người ném xuống ở mức thấp nhất Trước mặt những tiểu bối này Lâm Hiên không hề giấu giếm, đem liếm Khí thuật trong cửu thiên huyền công thi triển ra toàn thân dường như Không phát ra chút linh lực nào Các đệ tử chiêu dương môn không khỏi sợ hãi Nhất là thanh bào lão già Kia kinh ngạc vô cùng Y dường như muốn điều gì nhưng lại cố gắng nhịn Xuống Lâm Hiên vốn là tiểu hồ ly vô cùng thông tuệ. Thấy vẻ mặt của lão như. Vậy đã đoán ra được vài phần. Xem ra khu vực này đã rơi vào trong tay của âm hồn môn. Nếu không là. Thiên nhân kia sẽ không như là gặp đại địch luôn cẩn thận như vậy. Ngươi cảm thấy hứng thú đối với liếm khí thuật của ta. Trong khi phi. Hành Lâm Hiên đột nhiên như là vô tình chậm rãi mở miệng. Là không. tiền bối người đang hiểu lầm. Lâm Hiên nói toạt ra suy nghĩ của La Thiên Nhân Lão không tránh khỏi Sắc mặt kinh hãi vội vàng biện bạch Nhưng thấy vẻ mặt Lâm Hiên hiền Hòa thì lại có chút nghi hoạt Không biết nên nói tiếp như thế nào Ngươi thực sự không có hứng thú sao La Thiên Nhân thân là nhất môn chi chủ Pháp lực mặc dù không cao Nhưng cũng là kẻ cực kỳ hoạt bát Lão thấy Lâm Hiên quả thật không có dụng ý xấu trong lòng có chút động cười khổ nói tiền bối người nói chơi bây giờ ác diệt tàn phá khắp nơi chúng ta vốn là những kẻ pháp lực này thấp kém chỉ là vùng vẫy cầu sinh nếu là có công pháp liếm khí thần diệu thì có thể giữ lại mạng sống thêm mấy phần đáng tiếc chiêu dương môn chúng ta chỉ là tiểu môn phái quả thực không có công pháp tốt mà xuất thủ cũng đành làm hết sức trong năng lực mà nghe theo thiên mệnh, là thiên nhân nói tới đây trên mắt đắc, rơm rớm, hình dáng đau khổ, khiến Lâm Hiên nhất thời cứng miệng. Lão hồ ly này biểu hiện cũng có chút thái quá a. Lâm Hiên thấy thế thì thầm cười, lại hắng giọng an ủi môn chủ không, cần phải buồn bã như vậy, Liếm khí thuật này vốn là công pháp truyền thừa độc môn của bản nhân. Cho dù tại hạ muốn dạy, các ngươi cũng không cách nào học được. Tuy nhiên ngoài ra ta còn có một bộ công. Pháp ẩm nấp linh lực khác. Hiệu quả cũng không sai biệt bao nhiêu. Đều là nhân tục thì nên tương hố nhau. Vậy ta sẽ truyền lại cho các ngươi Lâm Hiên nói lời này nửa hư nửa thực. Nếu để những kẻ khác học được. Liếm khí thuật trong cửa thiên huyền công thì Lâm Hiên đắt là đấm cứu. Nhân hắn vốn đâu có vĩ đại như vậy. Khi không lại đem bí pháp chia cho người hưởng lợi. Đương nhiên bí pháp hắn đáp ứng truyền thủ cho bọn họ là thu được từ trong túi chứ vật của một tên tu sĩ xui xẻo bị. Đã hắn tiêu diệt. Hiệu quả bí pháp này kém hơn rất nhiều tuy nhiên để. Những tu sĩ cấp thấp chiêu dương môn sử dụng cũng đã là tiện nghi cho bọn hắn. Lâm Hiên sở dĩ làm như vậy vì công pháp kia ở trong tay hắn vốn là đồ. Bỏ không tác dụng chi bằng thuận nước đẩy thuyền cấp cho bọn họ thì... Khi trả lời vấn đề của hắn mới càng thêm tận tâm. Hai bên sau khi trao đổi vài câu lại im lặng không nói. Hiện tại không. Phải lúc hàn huyên. Đến địa điểm an toàn mới chậm rãi hỏi han cũng. Không muộn. Lúc này vầng thái dương đất hạ san. Sắc trời càng thêm âm u. Hàn phong. Gào thép quất vào mặt như đao cắt. Nhưng thân là tu tiên giả các tu. Sĩ tự nhiên không quan tâm điểm vất vả này. Chỉ là khi bóng đêm buông xuống, phạm vi hoạt động của âm hồn môn càng thêm mở rộng. Nếu là trong ban sáng, những ác dưỡng dù không sợ ánh dương nhưng pháp lực sẽ bị hao tổn một chút. Lúc dạ nguyệt này thì chúng không kiêng kỵ gì. Nhóm tu sĩ vốn là vô cùng cẩn trọng, dọc trên đường đi gặp phải vài tên du hồn nhưng số lượng không nhiều phẩm cấp lại thấp dưới sự trợ. giúp của Lâm Hiên. Chúng nhân chiêu dương môn không phí bao nhiêu pháp. Lực đã đem sát diệt hết. Lâm Hiên mặc dù chỉ tùy tiện thi triển thần thông đã khiến cho chúng. Nhân kinh hãi không thôi vẻ mặt lại càng thêm cung kính. Ngoài âm hồn còn gặp vài tên rượu thú. Cái gọi là rượu thú chính là yêu thú tại âm ti chi giới khi trước. Cũng thông qua khe hở không gian đến nhân giới này. Loại vườn thú này Lâm Hiên lần đầu gặp phải bộ dạng chúng cổ quái cực. Điểm lại cùng âm hồn có sự bất đồng. Cho dù là vườn thú cấp thấp không. Có thực thể nhưng sau khi bị sát diệt, lại giống yêu thú có yêu đan. Xuất hiện, Lâm Hiên cũng không khiêm nhường chiêu dương môn trực tiếp thu vào. Trong túi, sau này không chừng sẽ có lúc hữu dụng. Cứ như vậy dọc trên đường đi mặc dù gặp không ít phiền toái, nhưng... Cuối cùng đoàn tu sĩ chỉ là kinh mà không hiểm. Lại vì tốc độ phi hành. Rất chậm phải mất suốt đêm mới tới được nơi hạ lạc của chiêu dương. Môn. Từ không trung từ từ hạ xuống nhìn vào cảnh vật trước mắt. Lâm Hiên. Ngạc nhiên đến trợn mắt há mồm. Nơi này là. Sơn môn của quý phái. Lâm Hiên lắp bắp mở miệng hỏi. Mặc dù trên đường đi hắn đã đoán được. Khu vực này do rơi vào trong tay âm hồn, nhân tục vì sinh tồn không. Thể không đông trốn tây chạy, với các tu sĩ hoàn cảnh cũng tương tự. Như thế, các môn phái gia tộc đều chia thành tốt nhỏ âm thầm mà di chuyển. Nhưng bất luận là chiêu dương môn rời đến nơi thâm sơn ít dấu nhân. Loài hay là đến nơi cùng cốc, Lâm Hiên đều cảm thấy hợp ý, nhưng sự tình trước mặt khiến hắn khá bất ngờ. Đây là một thôn xóm bỏ hoang trước kia là chỗ cư ngụ của phàm nhân. Nhưng hiện tại không có chút sinh cơ. Nơi nơi đều là dãy nhà đổ nát. Còn có hài cốt của gia súc thậm chí là. Của nhân tộc Cuồng phong thổi qua bụi bặm cuồn cuộn nổi lên đầy một. Mảnh trời. Với lại chỗ này. Linh khí vô cùng yếu ớt. Nếu ở chỗ này tu luyện tuyệt. Đối là làm một mà chỉ hưởng được nửa. Chiêu dương môn này chẳng lẽ. Phát cuồng rồi làm sao có thể đem tôn môn hạ lập tại nơi này.